mắt lại, dàn dao khoác áo khoác của bà cận một, âm thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của anh. Tiểu Trần lập tức bỏ đi. Chỉ là anh ta có vẻ ngượng ngập. Ánh mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề, nhưng thật ra không rõ vấn đề anh ta hiểu có phải là điều cô nghĩ tới hay không. Trong lòng cô dâng tràn một cảm giác ngọt ngào, nhớ đến lúc mới quen nhau. Anh lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô suýt làm cô chết cóng Cuối cùng Anh ấy miến cứng đưa áo của phó tử ngộ cho cô Có điều Ngọt ngào thì ngọt ngào Giản sao vẫn lên tiếng dạy dỗ bà cận ngộ. Tiểu Trần chỉ quan tâm đến em Anh nói như vậy Trong lòng người ta Chắc chắn không dễ chịu đâu Bà cận ngôn hỏi lại Tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận của cậu ta Giản rào hết nói nổi. Được rồi, thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn bà cận ngôn chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng. Cô hỏi um, Anh có lạnh không? Bà cận ngôn dõi mắt về phía trước, không trả lời giản dao. Bởi vì một bác sĩ pháp y và một người cảnh sát hình sự đang đi về phía họ. Anh trả lời lánh đạo. Nhằm nhò gì? Lẽ nào em cho rằng tôi không đủ cường tráng hay sao? Cảnh sát mang đến tin tức mới nhất. Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên Pháp Y, vết thương trên người Nguyễn Minh Hoài gần như được tạo thành trong quá trình tử vong. Nói cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt cổ họng, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng, chém lia lia vào người cô bé. Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học hai cây số ngày hôm trước, Tô Bắc từng đến siêu thị Mua một con dao găm lưỡi sắc Bởi vì Tô Bắc Thường qua lại với đám côn đồ Ở khu vực gần đó Nên ông chủ nhận ra cậu ta. Thứ ba Đây cũng là phát hiện quan trọng nhất Các cảnh sát đã tìm ra chiếc ba lô Bị lá cây che lấp Trong một cái hầm Ở trên sườn núi Kỳ Sơn Qua xác nhận của học sinh Đó chính là ba lô Nguyễn Minh Hoài Đeo vào ngày hôm qua Bà Cận Ngột cầm chiếc ba lô Mặt ngoài của ba lô làm bằng vải cốt tông, đá nhuốm máu. Bên trong cũng đầy vết máu khô. Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng nói: số tiền đều ở đây. Hung thủ không lấy tiền mà giấu trên núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả được. Dưới đèn sáng, chiếc phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhuốm đầy máu. Bà cận ngôn rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu. Anh nìm cười Trả lại vật chứng cho cảnh sát Giản giao lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh Các điều tra viên Nhanh chóng rời đi Giản giao hỏi Tại sao ông thủ lại không lấy tiền Bà cận nguồn chắp hai tay ra sau lưng Dõi mắt về phía cổng trường Là nó không dám Giản giao nghĩ cũng phải Tiền dính đầy máu Mà mang trên người Thì đúng là tương đối mạo hiểm Lúc này Các cảnh sát đã đi về phía cổng ra vào Cảnh sát huy động một lực lượng lớn Đi tìm đối tượng tình nghi Tô Bắc Hiện tại Mọi manh mối đều hướng về phía cậu ta Từ động cơ hung khí, thời gian gây án Đến chuyện cậu ta đột ngột mất tích Từ các tòa nhà sau lưng giản dao vang lên tiếng bước chân rồn rập Từng tốp học sinh đi ra ngoài Trường đã hủy bỏ lệnh phong tỏa. Mọi người được phép về nhà Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn. "Xem ra, cảnh sát hình sự chỉ cần hai tiếng đồng hồ đã có thể xác nhận hung thủ." "Tỷ phương hướng là do Bạc Cận Ngôn chỉ ra, nhưng các cảnh sát cũng rất lợi hại." Anh ngở, Bạc Cận Ngôn cho mày, cười nhạt. <cười> "Thật sao?" Giản Dao giật mình. Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm. "Đương nhiên, cần bắt cả tổ bắc Bởi cậu ta cũng dính dáng đến vụ án. Cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều... Anh đưa mắt về phía cù lớp học. Nơi đó lại xuất hiện một nhóm học sinh sắc mặt tái nhợt đang đi ra ngoài. Đột nhiên, bà cận ngôn vỗ nhẹ đầu giản dao một cái. Anh đứng kể vai cô, khoanh tay quan sát bọn họ. Đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước. Em thử đoán xem. Là người nào? Giản dao nhìn ba nữ sinh ở phía trước Bọn họ đều khóc sưng ngắm mắt Để lộ vẻ mặt thê lương, Nhưng hình như cũng có điểm khác biệt Một người thần sắc trầm lặng Một người tâm trạng vẫn còn xúc động Người còn lại có ánh mắt trong suốt Toát ra vẻ bướng đỉnh Ánh mắt của giản giao Cuối cùng dừng lại Ở người có thần sắc trầm lặng Giản giao chậm rãi hỏi hoặc tiểu lộ sao Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô Khóe miệng ảnh nhếch lên Có tiến bộ Bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề Màn đêm mông lục Tiếng bước chân học sinh rầm rầm Bạc Cận Ngôn dõi mắt Theo thân hình gầy gò của Hoắc Tiểu Lộ Lúc ẩn lúc hiện trong dòng người Anh mỉm cười nói Chúng ta đi thôi Giản dao hỏi Đi đâu Bà Cẩn Ngôn xảy bước dài Tiến về phía trước Không phải Em đang nghiên cứu tội phạm hay sao Chúng ta đi theo con bé đó Xem kẻ tâm lý biến thái nhỏ tuổi của Trung Quốc Được hình thành như thế nào Đây là khu vực ngoại ô thành phố khác với không khí ổn nào hỗn loạn bên ngoài trường học chỉ cách một con đường nơi này người thưa thớt bốn bề yên tĩnh vắng lặng ngọn đèn đường tù mù một số hàng quán ở hai bên đường đã đóng cửa hoắc tiểu lỗ gầy guộc đi chậm chậm dưới ngọn đèn giản dao vừa lên xe liền gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự báo cáo kết luận của bạc cận ngột mặc dù đối phương nửa tin nửa ngờ nhưng giản giao không bận tâm. Chẳng phải giá trị của tâm lý học tội phạm cần được chứng thực hay sao? Bà Cận Ngôn có thể xác nhận hung thủ trong hai tiếng đồng hồ. Đội cảnh sát hình sự tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, bà Cận Ngôn cũng nói sẽ nhanh chóng có kết quả giám định dấu vân tay DNA. Đến lúc đó, chứng cứ rõ rành rành, tội phạm không thể chối cãi. Sau khi cúp điện thoại Giản dao quay sang Bạc Cận Ngôn Anh vừa lái xe Vừa chăm chú theo dõi hoắc tiểu lộ Đồng thời hỏi cô Em nói đi Sao búng dưng đầu óc em mở mang nhanh nhạy vậy Giản dao lướt nhìn Bạc Cận Ngôn Cách sử dụng ngôn từ của anh Quả là đáng ghét Nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời Bề ngoài Tô Bắc là đối tượng tình nghi lớn nhất Theo suy luận của anh trước đó Người hẹn gặp Nguyễn Minh Hoài Ở trên đỉnh núi Kỳ Sơn Chắc là Tô Bắc. Hơn nữa, cậu ta còn mua rau găm. Lại thua cờ bạc. Nên rất có khả năng tối hôm đó. Cậu ta lên kế hoạch cướp tiền của Nguyễn Minh Hoài. Còn về chuyện cậu ta có định giết cô bé hay không? Thì em không rõ. Bà cận nguồn gõ gõ ngón tay xuống vô lặng. Sắc mặt điểm nhiên như không. Giản rào nói tiếp. Anh từng nói. Phân tích tâm lý tội phạm. Là phải tìm đáp án. Từ hành vi của đối tượng Tuy hiện tại Các chứng cứ đều chỉ ra Hung thủ là tô bắc Nhưng xét từ góc độ phân tích hành vi Tồn tại không ít điểm đáng ngờ Điểm đáng ngờ nào Em cảm thấy Rõ ràng nhất là vết thương trên người Nguyễn Minh Hoài Hung thủ rạch mặt nạn nhân Còn rạch nhiều nhát trên người cô bé Nếu là tô bắc Cậu ta có cần phải làm như vậy không Mục đích quan trọng nhất của cậu ta Là cướp tiền Dạch mặt con gái Là hành vi nghiêng về ghen ghét hơn Tôi bắt là con trai Dù là người đồng tính đi chăng nữa Cậu ta cũng không đến nỗi Đố kỵ với nhan sắc của nữ sinh Đúng không Hơn nữa em có để ý Trên bộ váy của nạn nhân Xuất hiện nhiều vết bùn đất Nhưng nơi cô bé nằm là nền xi măng Xung quanh cũng không có dấu hiệu ẩu đả Vì vậy Bùn đất chỉ có thể do người nào đó Lấy từ bãi đất bùn ở bên ngoài đại quan sát bồi lên bộ váy đẹp đẽ của nạn nhân. Về trạng thái tâm lý này, em cảm thấy không thổ là con gái. Xét ra cảnh và dung mạo của ba nữ sinh, người có khả năng ghen ghét Nguyễn Minh Hoài nhất chính là Hoắc Tiểu Lộ. Mặc dù trong lòng đã sớm nghi ngờ, nhưng khi thốt ra miệng, dạn dảo vẫn cảm thấy dùng mình. Bạc Cận Ngôn thốt ra lời khen ngợi hiếm hoi. "Không tồi. Tiếp tục đi." Giản sao hồi tưởng, cảnh tượng Lúc thẩm vấn hoắc tiểu lộ Trong lòng càng trở nên lạnh lẽo Có lẽ Ở bên bạc cận ngôn lâu ngày Cảm giác của cô đối với kẻ tâm lý biến thái Ngày càng nhạy bén Cô tiếp tục nói Hơn nữa hoắc tiểu lộ hơi kỳ lạ Lúc chúng ta đưa ra câu hỏi Con bé tuy có khóc Nhưng câu trả lời của nó Rất bình tĩnh và ngắn gọn Em có cảm giác nó không hề sợ hãi. bà cẩn ngột nhếch miệng, dàn dao thầm thờ dài, tiếp tục quan sát cô nữ sinh đang cúi đầu đi bộ ở phía trước, đồng thời lên tiếng. điểm cuối cùng, bác tiểu lộ ở bên cạnh nạn nhân suốt buổi tối hôm qua. nếu nạn nhân hẹn gặp tô bắc, chắc chắn con bé sẽ biết. hơn nữa, nó khai bị đau bụng và quay trở về ký túc sáng ngay nhưng chẳng có ai làm chứng cho nó. tuy dàn dao dùng thở dao một châu theo cách dạy bảo của bà cận ngôn. nhưng cô cảm thấy ba điểm phân tích trên là đủ giản dao không biết bà cận ngôn còn đưa ra lời suy luận nào sắc đáng hơn tuy nhiên cô biết anh luôn khiến người khác chấn động do đó sau khi phân tích xong cô mở to mắt nhìn anh ánh mắt của cô chứa đầy sự tự tin chờ đợi và hiếu kỳ bà cận ngôn lập tức nhận được tín hiệu từ giản dao bởi anh hỏi một câu mang tính chất đả kích chỉ có vậy thôi à gạt gào nói nhỏ ừ, chỉ có vậy thôi nơi khóe miệng bà cận ngôn để lộ ý cười nhạt nhạt Giản dao lập tức nịnh nọt à, em xin rửa tay lắng nghe anh còn bao nhiêu phát hiện nữa bà cận ngôn nhẹ nhàng đánh tay lái chậm rãi bám theo quắc tiểu lộ qua ngã rẽ rồi mới từ tốn lên tiếng 3 điểm. Như vậy có đủ không? Không à, vẫn còn 3 điểm nữa. Giản DAO nói nhỏ. Đủ rồi ạ. Thứ nhất là khoảng cách, khoảng cách cơ. gương mặt nhìn nghiêng của bà cận ngôn trầm tĩnh trong đêm tối. Hành đáp tiếp. Nạn nhân bị cắt cổ họng, một nhát dao chí mạng ngay tức thì. Đây là thao tác rất khó thực hiện. Đầu tiên Hung thủ không phải giết nạn nhân từ phía chính diện. Bởi như vậy, máu từ động mạch sẽ phun vào mặt và tay của hung thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Qua dấu vết máu phun ở hiện trường, có thể thấy hành vi giết người của hung thủ không gặp trở ngại. Vì vậy, hung thủ sát hại nạn nhân từ phía sau và ở cự ly gần. Đài quan sát là bãi đất trống, không có gì che chắn. Hung thủ không thể âm thầm tiến lại gần nạn nhân. Mà không hề bị phát hiện Nói cách khác Hung thủ rất gần Thậm chí cùng ngồi trên một tảng đá với nạn nhân Đây chính là yếu tố khoảng cách Con người giao tiếp với con người Đều giữ một khoảng cách nhất định Nhìn chung Trong các trường hợp xá giao bình thường Khoảng cách từ 1,2 đến 3,3 mét Từ 0,6 đến 1,2 mét Là khoảng cách Khiến con người thấy dễ chịu Còn dưới 0,6 mét Là khoảng cách thân mật Giống như tôi và em Giản rào ngần người Theo anh hung thủ ngồi rất gần Rất thân thiết với nạn nhân sao Rõ ràng là như vậy Quan hệ giữa nạn nhân và tô bắc rất tệ Hơn nữa Nạn nhân là người có tính cách cao ngạo Liệu có khả năng tối qua Bọn họ gặp nhau Mà không xảy ra tranh cãi Ngược lại thắm thiết ngồi bên nhau Trong một khoảng cách gần gũi đến mức Khiến con người ta thoải mái không giặt dao tiếp lời càng có khả năng nạn nhân thật ra ở cùng bản thân của mình do đó mới không đề phòng dẫn đến việc bị cắt đứt cổ họng từ phía sau căn cứ vào hiện trường cách giải thích này càng hợp lý hơn lúc này bác tiểu lỗ đã đi vào cổng khu tập thể nhà máy dệt may bên trong là những dãy nhà lụp xụp tối om chẳng có đèn đường chiếu sáng bà cận ngôn dừng xe bên lề đường đợi Hoắc Tiểu Lộ đi xa mới tiếp tục lái xe vào khu tập thể. Bây giờ anh mới rảnh rỗi quay sang giản giao nói. Điểm thứ hai là tiền. Giản giao ngẫm nghĩ, ý anh là Hoắc Tiểu Lộ có gia cảnh bần cùng nên cũng cần số tiền 40 ngàn. Bạc cận ngôn cất giọng kinh bỉ. Nào, tôi lại đưa ra suy đoán vớ vẩn đó sao? Giản giao đành nói. Vậy anh nói tiếp đi Bạc Cận Ngôn vừa nổ máy Lái xe vào lối đi chật hẹp Trong khu tập thể vừa lên tiếng Em còn nhớ tình trạng Của Nguyễn Minh Hoài lúc qua đời không Cô ta nằm sấp Máu phun về đằng trước Trong khi ba lô đựng tiền Ở sau lưng cô ta Cho dù máu tự động mạch Có chảy ra đằng sau Thì cũng phải mất một thời gian nhất định Mới khiến ba lô phong bì đựng tiền Và tập tiền nhốm máu Khi chúng ta tìm thấy chiếc ba lô đó Tiền bị dính đầy máu Giản dao bừng tỉnh Điều đó có nghĩa là Nguyễn Minh Hoài bị giết chết một lúc Chiếc ba lô và tiền Mới bị lấy đi Bạc Cận Ngôn nói Ít nhất là nửa tiếng Theo kết quả giám định pháp y hung thủ điên cuồng chém giết nạn nhân Cả quá trình đó Không quá 5 phút đồng hồ Hung thủ chẳng có lý do gì Ở lại hiện trường thêm nửa tiếng mới cầm tiền đi mất. Giản Dao nó. hơn nữa hành vi giết người điên cuồng, lạnh lùng và dứt khoát cũng mâu thuẫn với hành động giấu tiền của kẻ nhắt gạt. Do đó, hung thủ và kẻ lấy tiền thật ra là hai người. Bạch Cẩn Quân dõi mắt về phía trước. Có lẽ là đồng bọn, cũng có thể chúng hành động riêng rẽ, không liên quan đến nhau. Chúng ta đi xem là biết ngay thôi. Giản Dao thuận theo ánh mắt của anh chỉ thấy xung quanh đều là những ngôi nhà cũ kỹ có ống thông hơi vắng lặng ở phía trước cách chỗ bọn họ không xa là một dãy nhà hai tầng mỗi tầng hình như có hơn 10 hộ nhưng chỉ có 3 4 gian nhà sáng đèn theo tư liệu do nhà trường cung cấp Hoắc Tiểu Lộ sống tại dãy nhà này bà Cận Ngôn nói nhỏ Thứ bà là lời khai của Hoắc Tiểu Lộ giản dao mang theo laptop. Nghe anh nói vậy, cô liền mở đến phần lời khai của Hoắc Tiểu Lộ. Tuy lúc bấy giờ cô cảm thấy Hoắc Tiểu Lộ hơi kỳ lạ, nhưng cô không thể xác định không đúng ở điểm nào. Trong khi đó, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ có vẻ bình thường. Bà Cận Ngôn nói, tất cả lời khai đều có sơ hở. Giản dao cất laptop, nhìn anh chăm chú. Bà Cận Ngôn lại nói câu này. Trong mắt anh thì đầy sơ hở thật đấy. Nhưng người khác vẫn hoàn toàn mù mịt. Giản giao vừa định nói câu rửa tay lắng nghe thì bà Cận Ngôn đã dừng hẳn xe ô tô ở một góc tối. Khi nào về phân tích sau. Anh nói khẽ Sau đó cầm ứng nhòm dùng trong đêm ở bên cạnh lên quan sát. Vâng. Giản giao cầm ứng nhòm. Lúc này hai chiếc xe cảnh sát đi theo bọn họ cũng đã dừng lại, cùng bọn họ theo dõi tình hình. Ô cửa sổ đầu tiên ở gần cầu thang trên tầng 2 là nhà của Hoắc Tiểu Lộ. Rèm cửa sổ đã bị kéo, chỗ hở bên mép cửa sổ để lộ ánh đèn nhàn nhạt, nhạt xung quanh tĩnh mịch vô cùng. Giản Dao hướng ống nhỏ vào khe hở của rèm cửa sổ. Sau vài giây mờ mờ, cuối cùng cô cũng có thể điều chỉnh tiêu điểm. Đến khi nhìn rõ Giản dao hoàn toàn sững sợ Cô thấy ở góc tường trong phòng khách Có một cậu thiếu niên Bị trói chặt trên ghế Miệng cậu dán miếng băng dính lớn Gương mặt cậu trông quen quen Đó Chính là tổ bắc đang mất tích Tổ bắc trợn trừng hai mắt Vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Đúng lúc này Phòng khách xuất hiện một bóng thiếu nữ Tay cầm dao đi về phía tổ bắc bỗng một tiếng động lớn vang lên giản dao buông ống nhỏ liền thấy một thân hình cao lớn lao về ngôi nhà đó là bạc cận ngột anh vừa đóng sập cửa xe chạy về phía nhà hoắt tiểu lộ giản dao cũng đẩy cửa xuống xe hai người cảnh sát hình sự Đã chạy theo bạc cận ngột đêm tối tủm u giản dao bám vào tay vịn cầu thang rì rết loang lổ chân thấp chân cao leo lên cầu thang lúc cô lên đến nơi bạc cận ngôn và hai người cảnh sát đã đứng trước cửa nhà Hoắc Tiểu Lộ. Một cảnh sát hét lớn: "Hoắc Tiểu Lộ, mở cửa!" Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn. "Phá cửa!" Bà cận nguồn nghiêm mặt ra lệnh. Người cảnh sát đạp mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, cánh cửa bật tung. Hai cảnh sát lập tức xông vào nhà. Giản Dao vội vàng đi theo bọn họ. Đột nhiên, một cánh tay đưa ra, Chè chắn trước mặt cô. Bà cận ngôn không ngoảnh đầu Chỉ giơ tay bảo vệ giản rào Tiến lên phía trước cô Đi theo tôi Vâng Giản rào đi nép vào sau lưng ngành Trong căn phòng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. hoắc tiểu lộ cầm con dao nhọn hoắt Rõ ràng là gương mặt thiếu nữ non nớt Nhưng ánh mắt vô cùng hung ác Bên cạnh hoắc tiểu lộ Tô bắc bị trói chặt Cậu ta ra sức giấy ruộng Một cảnh sát nhanh chóng lao vào Giữ cánh tay hoác tiểu lộ Bẻ quạt ra đằng sau Ấn người nó vào bờ tường sám trắng Con dao găm trong tay nó rơi xuống đất Người cảnh sát còn lại Tháo dây thừng trói tổ bắc Xé miếng băng dính trên miệng cậu ta Bắt lấy nó Tổ bắc vừa được giải cứu Lập tức hét lên Gương mặt thiếu niên điển trai Đỏ phừng phừng vì kích động. Cậu ta túm tay người cảnh sát <cười> Nó điên rồi Nó định giết người Nó đã giết Nguyễn Minh Hoài. Nó còn định giết cháu. Nó là một con điên. Người cảnh sát quát. Cầm miệng. Cậu cũng phải theo chúng tôi về đồn. Nói xong, anh ta liền còng tay Tô Bắc. Lúc này, Hoác Tiểu Lộ cũng đã bị còng tay. Nó nhìn Tô Bắc chầm chầm. Ánh mắt chất chứa bi thương và đau khổ. Điên. Không ngờ cậu nói mình bị điên. Mình làm tất cả là vì cậu. Mình loại bỏ người cậu ghét nhất. Mình... Mình thích cậu biết bao. Câu chuyện của Hoắc Tiểu Lộ bắt đầu từ năm 11 tuổi. Lần đầu tiên gặp Tô Bắc vào lúc đó, Hoắc Tiểu Lộ đã thích cậu thiếu niên điển trai này. Tô Bắc cũng có bố mẹ là công nhân của nhà máy dệt may, nhưng cậu ta hoàn toàn khác Hoắc Tiểu Lộ. Bố mẹ cậu ta đi làm thuê ở bên ngoài. Mặc dù vậy, cậu ta vẫn sống rất vui vẻ. Đầu giống Hoắc Tiểu Lộ. Nó chẳng có gì cả. Nhà chỉ có hai phòng ngủ. Nó chưa bao giờ muốn về nhà. Vì chỉ cần đặt chân vào phòng một bước, bên tai nó sẽ vang lên âm thanh của đêm qua. Tiếng giường cọt kẹt, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng xác thịt va chạm. Mỗi lần Là một người đàn ông khác nhau Năm 2003 Sau khi thất nghiệp Bố Hoắc Tiểu Lộ đã bỏ đi Ông Hoạt làm thuê cùng một người đàn bà Như vậy cũng tốt Hoắc Tiểu Lộ đã chịu đổ cảnh Bố mẹ cãi lộn, Đánh nhau hàng ngày Chịu hết nổi cảnh ông bố dưỡng Thưởng dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà Bắt nó gọi là gì Bố nó bỏ đi đòi tài nó cuối cùng cũng được thanh tích Nhưng cuộc sống bình lặng của hai mẹ con Hoác Tiểu Lộ chỉ duy trì trong hai năm. Người phụ nữ 35-36 tuổi, ngoài công việc là nhân viên quản lý kho, không có bất cứ tay nghề gì, cũng không có học vấn. Công nhân viên của xí nghiệp quốc doanh phá sản đã bị tách khỏi sự nghiệp phát triển đổi mới từng ngày của thành phố B. Mẹ Hoác Tiểu Lộ còn có thể làm gì khác ngoài việc tận dụng thân hình vẫn khá ton thả, nuột nà Trong nhà máy có không ít phụ nữ giống mẹ hoắc Tiểu Lộ. Bọn họ xưng hô là chị em, làm gái điếm rẻ mặt nhất ở ngoài rìa thành phố B. Tuy nhiên, mẹ hoắc Tiểu Lộ chưa đến nỗi chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó. Ít nhất, mẹ nó không bắt khách ở gần nhà hay trường học. Các bạn học đều tưởng mẹ nó cũng ra ngoài làm thuê. Chỉ có điều, mỗi lần nhận những đồng tiền bẩn thiểu từ tay mẹ để đi nộp học phí, và các chi phí linh tinh khác cho nhà trường, nó đều cảm thấy buồn nốt. Hoắc Tiểu Lộ hận cô nữ sinh lạnh lùng kiêu ngạo Nguyễn Minh Hoài. Từ khi Nguyễn Minh Hoài chạm đến giới hạn của nó, Nguyễn Minh Hoài dám lan truyền tin đồn nhảm, Tô Bắc là gai. Tô Bắc là một giới hạn khác của Hoắc Tiểu Lộ, nó quyết định trở thành bạn thân của Nguyễn Minh Hoài, sau đó tìm nhược điểm của cô bé. Thật ra buổi tối hôm qua. Hoắc Tiểu Lộ vốn không có ý định giết Nguyễn Minh Hoài, bất tình lình nhận được điện thoại của Tô Bắc. Nguyễn Minh Hoài đuổi Hoắc Tiểu Lộ về trước, bắt gặp nụ cười mừng rỡ và ngạo mạn trên gương mặt bạn. Hoắc Tiểu Lộ đau đớn nghĩ thầm: cô bé này đã chiếm được Tô Bắc. Không ngờ Tô Bắc chịu cúi đầu, bị nó thu hút. Hoắc Tiểu Lộ khuyên Nguyễn Minh Hoài không nên đi đến điểm hẹn. Lần trước cậu nói cậu không thích Tô Bắc còn gì. Tại sao bây giờ lại đi gặp cậu ta? Lúc đó, vẻ mặt của Nguyễn Minh Hoài như thế nào? Hiểu ra vấn đề và còn biểu lộ sự khinh thường. Nguyễn Minh Hoài nói Tiểu lộ, cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra bộ mặt thật của cậu. Con gái đào chân tường của bạn là loại vô liêm sỉ nhất. Sau đó, hoác tiểu lộ đi theo Nguyễn Minh Hoài lên núi Kỳ Sơn. Tô Bắc vẫn chưa đến. Nó xin lỗi Nguyễn Minh Hoài Hứa rằng từ nay về sau Sẽ không tơ tưởng đến Tô Bắc nữa Chứng kiến cảnh cổ họng Nguyễn Minh Hoài Phun trào máu tươi Nhìn bạn co giật trên mặt đất Hoác Tiểu Lộ đột nhiên Cảm thấy rất sảng khoái Nó gặp Tô Bắc trên một ngọn tháp quan sát Ở khu nhà xưởng bỏ hoang Nhiều năm nay Mỗi lần gặp chuyện không vui Cậu ta đều một mình ngồi trên ngọn tháp Phóng tầm mắt ra xa Hoác tiểu lộ đứng dưới chân tháp, ngước nhìn Tô Bắc bằng ánh mắt đầy tình ý. Nhưng không biết lên tiếng thế nào. Lúc bấy giờ, có lẽ vẫn còn cảm thấy niềm hưng phấn khó diễn tả thành lời. Hoác tiểu lộ lên tiếng. Tô Bắc, cậu sao thế? Cậu không vui à? Sắp mặt Tô Bắc tái nhợt tựa hồ rất sợ hãi. Cậu ta gượng cười. Không có gì, tiểu lộ. Có khả năng... Tối nay, tôi sẽ rời khỏi thành phố B, vĩnh viễn không quay về. Cậu hãy bảo trọng nhé. Cậu nói này, như sét đánh dưới trời quang. Nhưng hoắc tiểu lộ chỉ im lặng vài giây, sau đó lên tiếng. Cậu có mang đủ tiền không? Nhà mình còn ít tiền mặt, mình có thể cho cậu mượn. Tô Bắc không thể ngờ, cô nữ sinh có ngoại hình hiền lành, lương thiện, nói những lời này. Chỉ nhằm lừa cậu ta về nhà Ban đầu Tô bác hẹn gặp Nguyễn Minh Hoài trên đỉnh núi Là muốn cướp khoản tiền ngàn tệ Sau đó Cậu ta sẽ rời khỏi thành phố B Đi miền Nam tìm bố mẹ Dù sao Cậu ta cũng không có khả năng thư đỗ đại học Bỏ đi nơi khác Là quyết định không tổ Tô bác nghĩ Nguyễn Minh Hoài là con nhà giàu Lại thích cậu ta mấy năm nay Không biết chừng Cô sẽ tự bỏ tiền túi Bù vào khoản cậu ta lấy đi Thế là xong chuyện Ai ngờ khi lên đỉnh núi Tổ bắc liền nhìn thấy thi thể Của Nguyễn Minh Hoài Trong lúc hoảng loạn Phát hiện ba lô đựng tiền Vẫn còn ở đó Cậu ta liền vơ chiếc ba lô chạy mất Xuống lưng chừng núi Tổ bắc mới định thần Nhận ra mình đã trở thành kẻ tình nghi giết người Trong lúc luống cuống Tổ bắc tạm thời giấu chiếc ba lô đựng tiền Vào trong hầm Rồi tính sọc Hoác Tiểu Lộ khống chế Tô Bắc bằng cách thức rất đơn giản. Mẹ nó bị mất ngủ nên trong nhà thường có sắn thuốc ngủ. Hơn nữa, 10 ngày nửa tháng mẹ nó không về nhà. Chính vì vậy, Hoác Tiểu Lộ không sợ mẹ phát hiện ra Tô Bắc. Mà dù bị mẹ phát hiện, nó cũng có cách giải quyết. Từ sản, vàng đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Một cảnh sát ở phòng khách trông chừng hai tên tội phạm vừa đến tuổi thành niên. Bà cận ngôn và người cảnh sát còn lại đeo găng tay, tìm kiếm chứng cứ trong nhà. Giản dao đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát dáng vẻ trầm mặc của hoắc tiểu lộ. Ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một phụ nữ trung niên mặc bộ váy đen và quần tất chân mỏng từ cầu thang đi lên nhà. Người phụ nữ trang điểm rất nhạt, cất giọng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai? Tiểu lộ đâu rồi? Tiểu lộ... Giản giao nhường lối Đồng thời lên tiếng Chúng tôi là người của cảnh sát Mặt người phụ nữ lập tức biến sắc Cô ta đứng ở cửa Nhìn con gái đang bị còng tay Ngồi ở sofa Tiểu lộ còn... Tại sao các người lại bắt con gái tôi Còn đã giết người Hoác tiểu lộ cắt ngang lời cô ta Vẻ mặt nó bình tĩnh một cách kỳ lạ Bà gận ngôn và một cảnh sát Vừa vặn từ trong phòng đi ra Người cảnh sát cầm túi ni lông đựng vật chứng Bên trong là một con dao găm dính đầy máu. mẹ mắc tiểu lộ trợn mắt, há hốc miệng. Giản dao nhẹ nhàng, rỡ cánh tay cô ta. Chúng ta về cục cảnh sát trước. Nhưng ngoài định liệu của mọi người, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ không phải lao đến bảo vệ con gái mình, mà cô ta quay người chạy mất. Có lẽ cô ta quá bất ngờ và hoảng sợ. Ơ! Cẩn thận! Giản dao nhanh tay tinh mắt Thấy giày cao gót của người phụ nữ đó bị chặt gót Cô vội tóm lấy cánh tay của cô ta Nhưng người phụ nữ cao lớn hơn giản dao Nên kéo cả cô về phía trước Người phụ nữ lào đảo mất vài giây mới đứng vững Giản dao thở phào nhẹ nhõm, Nhưng cô ta đột nhiên gầm lên Tránh ra! Rồi đẩy mạnh giản dao Giản dao đứng ở mép cầu thang Cô mất thăng bằng Chân lùi lại. Người lào đạo. Giản giao giật mình. Chưa kịp phản ứng. Cả người đã ngã nhào. Bà Cận Ngôn lập tức xông ra cửa. Nhìn về phía giản dao Ánh mắt hai người chạm nhau. sắc mặt bà Cận Ngôn biến đổi ngay tức thì Lúc này, giản dao đang ngã xuống cầu thang. Miệng hôn mặt đất. Người lăn lồng lốc. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo mình. Sau đó, đầu giản dao đập vào bờ tường, người tiếp đất, toàn thân cô đau nhức, đầu óc quay cuồng. Rản dao chống tay định đứng dậy, thì hai cánh tay mạnh mẽ bất ngờ ôm vai và thắt lưng cô. Giản dao lúc này ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Bà cận ngôn lao tới, mặt anh như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt đen láy nhìn cô trầm trầm ở cự li gần. Bà cận ngôn lao tới, mặt anh. Như tỏa ra khí lạnh Đôi mắt đen láy Nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần Em sao rồi Em em không sao Giản dao viện vào cánh tay anh Đứng dậy Nào ngờ chân cô đau bút Người mềm nhuốn Cô lại trượt xuống đất Bà cận ngôn phản ứng rất nhanh Anh kéo cô vào lòng ngực mình Giản dao áp mặt vào áo sơ mi của anh Trái tim rung lên một nhịp sắc mặt bà cận ngôn trở nên khó coi hơn, anh cúi đầu im lặng nhìn cô chăm chú. lúc này hai cảnh sát đã chạy ra khỏi nhà, đứng ở đầu cầu thang hỏi: "cô không sao đi chứ?" bà cận ngôn vẫn ôm giản dao, anh ngẩng đầu liếc nhìn mẹ hoắc tiểu lộ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ, rồi nói với người cảnh sát: "không sao, các anh cứ tiếp tục công việc đi." giản dao tóm cánh tay bà cận ngôn em có vài lời muốn nói với chị ta. Bà cẩn ngôn đỡ giản dao, hướng về phía mẹ Hoắc Tiểu Lộ ở trên đầu cầu thang, giản dao cất dọn nhẹ nhàng. Con bé là con gái chị. Chị hãy nghĩ xem mình cần đối xử với nó như thế nào. Dù nó đã giết người đi chăng nữa, chị cũng không nên từ bỏ con gái mình. Mẹ Hoắc Tiểu Lộ tựa vào bờ tường, vẻ mặt ổ rũ và tuyệt vọng. Em nói xong chưa? Giọng nói lạnh lẽo của bà Cận Ngôn chợt vang lên bên tai giản dao. Thái độ của anh khiến giản dao hơi ngẩn người. Xong rồi. Cô còn chưa rứt lở. Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng. Bà Cận Ngôn bế ngang người cô, xảy bước dài, đi về phía xe ô tô, đỗ cách đó không xa Đêm đã khuya Phía trước xuất hiện vô số luồng đèn pha ô tô Tiếng gọi xe cảnh sát Và tiếng bước chân hỗn loạn Đội cảnh sát thỉnh sự nghe tin Vội tới nơi Ở đằng sau Hai người cảnh sát áp giải hai phạm nhân xuống dưới Mẹ hoắc tiểu lộ Nước mắt giản ruộng đi theo bọn họ Gián dao nằm trong lòng bạc cận ngôn Đầu áp vào ngực anh Cô ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của anh Anh đang không vui Rất không vui Đôi mắt anh lạnh lẽo như kết băng bờ môi hơi mím lại. Cô cũng không rõ Anh bực tức với ai Trong lòng giản giao Dấy lên chút cảm giác ngọt ngào Cô chỉ muốn ở trong lòng anh như bây giờ Mãi mãi không rời xa Tuy nhiên Giản giao nói nhỏ Anh bỏ em xuống đi Mọi người đến rồi kìa Bà cận hồn cúi đầu Liếc cô gái đang ở trong lòng mình Cất giọng lãnh đạm. Hai chuyện này có liên quan đến nhau à? Giản giao cúi đầu không nói gì. Lúc này đội trưởng đội cảnh sát thỉnh sự và mấy điều tra viên đi tới mọi người đều giật mình hỏi Tiểu giản có sao không? Giản giao quay đầu vừa định lên tiếng thì bạc cận ngôn đã lạnh lùng trả lời thay cô. Không sao? Cô ấy chưa chết được. Giản giao vẫn im lặng. Đội trưởng đội cảnh sát thỉnh sự không để ý đến giản dao, hỏi tiếp Phó giáo sư Bạc, tình hình thế nào rồi? Bạc Cận Ngôn đảo mắt về phía mọi người, điều chỉnh hai cánh tay, ôm giản giao chặt hơn. Sau đó, anh mới lên tiếng. Hồng Thổ là hoắc Tiểu Lộ, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng rồi. Mặc dù sắc mặt tương đối tệ nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn phân tích gãy gọn và rõ ràng như thường lệ. Anh nói tình hình và đưa ra suy đoán của mình. Đám cảnh sát đều bị thu hút Tập trung tinh thần lắng nghe Giản dao nằm trong vòng tay bà Cận Ngôn Ngắm đường nét trên gương mặt anh Hai má cô ửng hồng Vào thời khắc này Ở nơi này Anh không đổi sắc mặt Tiến hành báo cáo giản lược Trong khi đang bế một người phụ nữ Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Bà Cận Ngôn nhanh chóng kết thúc báo cáo Đám cảnh sát thỉnh sự Lập tức tản đi Tiếp tục bận rộn công việc của mình Bà Cận Ngôn gật đầu với đội trưởng, đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi đi trước đây. Người đội trưởng hơi bất ngờ khi thấy bà Cận Ngôn chưa gì đã từ biệt. Suy luận vừa rồi của bà Cận Ngôn đúng là khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với cảnh sát hình sự, đây là phương thức phá án hữu hiệu và mới mẻ. Bọn họ như tìm thấy kho báu mới, đời nào nỡ muông tay Đội trưởng nói, Phá giáo sư Bạc, Hy vọng anh ở lại, tiếp tục chỉ đạo công việc. Tôi có thể cử người đưa Tiểu giản tới bệnh viện. Này, Tiểu Trần, Tiểu Châu, hai cậu. Nghe đến cái tên Tiểu Trần. Tim giản dao đập nhanh một nhịp. Bà Cận Ngôn quả nhiên gầm gầm nhìn Tiểu Trần, đang chạy về phía bọn họ. Ánh mắt anh sắc bén bức người Tiểu Trần hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạo. Anh chọn người hay thật đấy. Đội trưởng ngây ra không hiểu Giản dao vội kéo vạt áo sơ mi Trên ngực bạc cận ngôn Anh cúi xuống nhìn cô Rồi lại ngẩng đầu Nói với người đội trưởng Công việc của tôi đã hoàn thành Những việc còn lại giao cho các anh Vài hôm nữa tôi sẽ tiến hành Phân tích tâm lý tội phạm Chào các anh Nói xong bạc cận ngôn Liền bế giản dao, Xảy bước dài đi về phía xe ô tô của mình Anh đặt cô xuống ghế lái phu, giản dao tưởng anh sẽ lái xe đi ngay. Ai ngờ anh giơ tay bật đèn trong xe. Quay ra đây cho tôi xem nào. Giản dao hơi nghiêng người, quay mặt về phía bà cận ngôn. Em không sao, chỉ bị sước da thôi. Dưới ánh đèn, gương mặt bà cận ngôn được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Anh đặt một tay lên vô lăng, bàn tay còn lại đưa về phía mặt giản dao ánh mắt lạnh lùng và chăm chú. Anh vẫn còn tức giận. Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào chán giản dao. Cô có cảm giác đau buốt. Dản dao cũng sờ lên chán mình. Quả nhiên sưng một cục. Bà cẩn ngôn cất giọng lạnh lùng. Tuyệt quá. Em suýt nữa bị vỡ đầu. Dản dao nói nhỏ. Đây chỉ là sợ cố bất ngờ thôi mà. Bà cẩn ngôn thu tay về. Còn đau không? Thật ra một chút đau đớn này chẳng là gì đối với giản dạo Nhưng cô vẫn hạ giọng nói Rất đau Sau đó cô nhướng đôi mắt trong veo nhìn bà cận ngôn Bà cận ngôn trả lời rất khoát Em cố chịu được Giản dạo im lặng nghe anh nói tiếp Về đến nhà tôi sẽ trường đá cho em Vâng Bà cận ngôn cúi đầu quan sát chân cô. Cởi giày để tôi xem nào. Giản dao vừa nhấc chân trái, liền bị anh nắm chặt gót chân. Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm gọn bàn chân cô, có cảm giác hơi mát và ngơ ngứa. Khi ngón tay dài của anh lướt qua mắt cá chân, mặt giản dao nóng ra. Bà Cận Ngôn không nhận ra sự thẹn thùng của giản dao. Anh vẫn cúi đầu quan sát, lông mày đen trao lại. Bà Cận Ngôn buông chân cô, Kết luận một câu. Hơi sừng nhưng không đến nỗi nghiêm trọng, không hoành tráng như cái sừng trên trán em. Tản Dao liếc nhìn anh một cái, vô thức sờ cục u trên trán. Hôm nay đúng là tai bay vạ gió, cô thở dài. Ai, đầu óc em liệu có bị đần đi không? Bà Cận Ngôn khởi động xe, Anh dõi mắt về phía trước, trả lời bằng giọng lãnh đạm. Không sao cả. Nếu đần vẫn còn có tôi Giản dao ngẩn người Trong lòng dâng lên cảm giác rất ngọt ngào Nhưng bạc cận ngôn nói tiếp một câu không mặn Cũng không nhạt Dù sao Y quy của tôi là 180 Em nhiều hơn Hay bớt đi một chút Cũng có gì khác biệt đâu Giản dao hỏi à, Có người nào an ủi như anh không chứ Lúc này Khóe miệng bạc cận ngôn Mới nhắc lên, anh đánh tay lái, Điều khiển ô tô rẽ vào đợt cá Bây giờ đã là nửa đêm Chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng lặng Giản dao tựa người vào ghế Nhanh chóng, chìm vào giấc ngủ Bà cận ngôn tập trung lái xe Đến chỗ có đèn đỏ Anh giảm tốc độ rồi dừng lại Anh tựa vào ghế Ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng, Yên lặng chờ đợi Anh đột nhiên quay đầu Ngắm nhìn gương mặt an lành của giản dao trong giấc ngủ Một lúc sau Anh mới rời mắt Tiếp tục nhìn về phía trước Giản dao mở mắt Liền nhìn thấy mảnh trăng lưỡi liềm Treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng Giữa bầu trời tối đen Cô vẫn ngồi trong xe Cảnh vật xung quanh rất quen thuộc Đây là bên dưới tòa nhà Cô và bạc cận ngôn sinh sống Trong xe không bật đèn Chỉ có ngọn đèn đường Của khu trung cư chiếu vào Bạc cận ngôn ngồi bên cạnh giản dao Hai tay đặt trên vô lăng ánh dõi mắt ra ngoài cửa sổ Thần sắc lạnh lẽo Giản dao tựa người vào ghế Ngoảnh đầu hỏi anh Anh đang nghĩ gì thế Bạc cận ngôn gõ ngón tay lên vô lăng từ tốn trả lời Anh không xuất hiện Giản dao im lặng Cô biết lần này bà cận ngôn không bố trí ai theo dõi hiện trường Anh muốn cho hắn cơ hội để lại lời nhắn Nếu hắn vẫn còn sống Tối nay trên đỉnh Kỳ Sơn Người đông hỗn loạn Nếu hắn định xuất hiện Quả thực dễ như trở bàn tay Bây giờ bà cận ngôn nói hắn không xuất hiện Chứng tỏ hắn sẽ không lộ diện Bởi vì bọn họ đã rời khỏi hiện trường gây án một lúc lâu Giản dao hỏi nhỏ À hắn chết thật rồi sao Có lẽ vậy Bà cận ngôn đột nhiên ngoảnh đầu Về phía giản dao. Ánh sáng trong xe ô tô mờ mờ Do mặc áo sơ mi trắng Nên trông anh càng cao lớn Nổi bật Trên gương mặt lạnh lùng của anh Hai mắt sáng rực bức ngờ Giản dao bị anh nhìn chằm chằm đến mức Trong lòng khẽ run rẩy. Cô hỏi nhỏ Sao thế Bà cợt ngôn lên tiếng, giọng anh trầm thấp như dòng nước trong đêm đen. ET. Tôi cho rằng chúng ta nên đặt ra nguyên tắc mới. Sau này mỗi khi phá án, em phải ở bên cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ, không được rời một bước. Giản Dao ngẩng người nói, "Ở bên cạnh anh không thành vấn đề. Em không nghe rõ câu trước đó của anh ET nghĩa là gì?" <cười> Là một nhân vật trong bộ phim Người ngoài hành tinh Bà Cận Ngôn mỉm cười Đẩy cửa bước xuống xe Giản dao nói lớn Anh mới là ET ấy Bà Cận Ngôn đi vòng sang cửa bên này Bế giản dao ra khỏi ghế ngồi Ông Dung trả lời Trên đầu tôi Trên đầu tôi không mọc sừng